Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Chị, với lại cửa khóa thế này em vào kiểu gì? Thì treo tường vào chứ còn kiểu gì nữa hả chị? Nghe Duy nói như vậy, chị ta trợn mắt. Cậu! Duy cười hành mà nói. Thôi chị ở đây rồi thì mở cho em vào tìm đồ với. hơn một tiếng, chị ta tiến lại gần chiếc cổng đóng hoen gì theo thời gian. Mà cổng đi ra, chị ta quay lại rồi nói. Và lấy đồ đi, nhanh lên đấy. Tôi và Duy cảm ơn chị ta rồi bước vào bên trong, vòng ra phía sau của khu trọ, giả vờ đi tìm đồ, ra đến phía sau thì Duy để nói. Bây giờ tao sẽ ra trước giả vờ có việc phải đi, mày ở đây tìm đồ, sau đó tao sẽ giấu ở ngoài, chờ chị ta về tao sẽ lẻn vào bên trong. Tôi còn thắc mắc hỏi Duy, còn tao thì sao? Duy đáp, mày cứ về phòng trước đi có gì đó tao vào sau. Tôi liền xua tay không đồng tình với ý kiến của Duy tôi nói. Thế sao được một mình mày nhớ có chuyện gì thì sao? Duy không thèm nghe tôi nói nó quay đi để lại cho tôi một câu. Mày nên nghe theo tao, những gì nguy hiểm bây giờ mới bắt đầu xuất hiện. Mày cần phải được an toàn cho đến khi mọi thứ hạ màn Tôi lành quanh giả vờ tìm kiếm sau đó quay trở lại sân trước. Vừa bước ra tới đó thì cũng là lúc chủ trọ đi ra. Thế tôi chỉ tặng hỏi. Thế nào em, có tìm thấy đồ không? Dạ rồi chị Chị ta gật đầu tiến ra ngoài cầm Đi theo chị ta vừa đi tôi vừa nhìn xung quanh Xem Duy đang trốn ở đâu Đang ngó nghiêng xung quanh Thì tôi giật mình bởi tiếng của chị Tìm cậu bạn kia sao Cậu ta về trước mà không nói với em sao ầm um, um, Dạ có Nói xong tôi vội vàng bước ra khỏi cầm Tiếng xe của chủ trọ dần dần trước mặt tôi Nhìn bóng dáng của chủ trọ Bất giác tôi cảm thấy có cái gì đó quen mắt hình như là đã gặp ở đâu đó Nhưng ngay lúc này tôi không thể nhớ được đó là ai Ở khu trò bỏ hoang này Ngay khi tôi và chủ trọ khuất bóng Duy ngay lập tức lèn từ ngách trái của căn nhà Tiến dần vào bên trong qua phòng quản lý thấy cửa không khóa Có lẽ là chủ trọ vừa vào đây lấy đồ mà quên khóa Từ từ kéo cánh cửa vào bên trong Nhìn căn phòng khắp một lượt Ánh mắt của Duy dừng lại chiếc chiếc tủ gỗ Đã sờn màu theo thời gian tiến lại gần duy kéo cánh cửa tù đã bị bụi bẩn và mọt gỗ bao phủ tiếng cửa tù vang lên rõ mồn một, một trong căn phòng tĩnh lặng lớp bụi bám trên cửa rơi bay tứ tung mù mịt dùng tay phe phẩy cho bớt bụi duy bắt đầu lục tìm ở trong tù một hồi lâu tìm kiếm và lục lọi duy thở dài lắc đầu trong tù không có thứ mà duy muốn tìm quệt mồ hôi trên trán duy đóng cánh cửa tù lại đi xung quanh tìm kiếm căn phòng Nhưng Duy hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến vấn đề mà Duy đang làm. Đặt mọi thứ lại vị trí cũ, Duy bước ra khỏi căn phòng dần dần tiến lên trên, cố gắng quan sát thật kỹ khu nhà trọ này. Nhưng Duy không hề biết được rằng sau lưng của mình, đang có một bóng trắng luôn đi theo nó từ lúc nó bước chân vào khu trọ này. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân của Duy vang lên cồm cộp khắp hành lang của khu trọ. Có chẳng chỉ là thoảng mới có tiếng xe cộ chạy qua ở bên ngoài đường vọng lại. Tiến dần lên đến tầng 4, Duy cố gắng nhìn thật kỹ số phòng. Duy đang muốn tìm căn phòng mà bàn cầu cơ đã chỉ. Chỉ đi giữa hai dãy phòng mồ hôi của Duy đã tuôn ra, làm cho lưng áo ướt nhẹp. cái nóng oi bức của mùa hè cộng thêm cái không khí cô đặc của khu nhà trọ, làm cho Duy cảm thấy khó chịu. Đến trước căn phòng cuối cùng ở bên tay trái cậu thăng vào, Duy đứng đó nhau mắt nhìn lên tấm biển in số phòng 409. Chính là căn phòng này, căn phòng mà từ cầu cơ đã đáp lại câu hỏi của Duy, nhưng thật lạ khi mà tất cả phòng từ tầng 3 trở lên đều không khóa cửa trừ căn phòng này. Nhìn vào ổ khóa thì còn mới, Duy khẽ câu mày Duy lầm bầm, tại sao lại khóa? nhìn xung quanh duy muốn tìm một vật nào đó để có thể đập chiếc ổ khóa này đi đi sàng hồng của khu vực tầng bốn ở đây được làm dư ra một cái ban công nhỏ đào mắt nhìn về phía hai đầu ban công phía dưới chân của lan càn duy nhìn thấy một thanh sắt dài gần một mét theo khoảng ba ngón tay vì là sắt đặt cho nên có vẻ khá nặng cầm thanh sắt tiến về phía cửa duy nghiến răng dưa cao thành sắt tiếng ổ khóa rơi xuống đất Miệng khẽ mỉm cười, Duy vội vàng kéo cánh cửa ra. Thế nhưng mọi thứ không giống như Duy mong đợi. Trước mắt của Duy chỉ là một bức tường phẳng lì với những vệt ố bẩn của thời gian. Duy tròn mắt nhìn chăm chăm vào bức tường, mọi suy tính của Duy đều đã đổ vỡ. Lạc mạnh thanh sắt vào tường Duy chửi thề, còn mẹ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.